Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Các bạn đang nghe một truyện xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 116 Của tác giả dinh Tiểu dinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 921 Phương Thị Chi Tranh Phương Thị Quyền Tông Mỗi 5 năm mở một lần Mỗi lần chỉ mở có 1 tháng Nhưng mà Linh Ngọc cùng tài nguyên tu hành khác của Quyền Tông Ở 1 tháng này thu hoạch Đủ để thỏa mãn đệ tử cả tông Tu hành 5 năm Đạo thành tử hư lệnh một tiếng nói Cướp làm ăn của quyền tông ta Bọn họ tính toán hay quá rồi Diệu quyền tử nói Cái món lợi này tuyệt đối Không có thể để cho chu quốc triều đình cướp đi được Đạo thành tử nghĩ nghĩ nói Truyền lệnh xuống Từ hôm nay trở đi Phương thị tông môn mở liên tục không có đóng Linh ngọc tông môn Lấy từ các cửa hàng giảm một rửa đi Hội giao lưu kỳ hàng một tháng của Huyền Tông sắp chấm dứt. Dựa theo lệ thường trước kia, Phương Thị cũng sẽ đóng cửa cho đến 5 năm sau mở lại. Chủ nhân đại bộ phận cái sạp nhỏ cùng cửa hàng bắt đầu thu dọn, chuẩn bị rời đi. Nhưng rất nhanh, Quyền Tông tuyên bố hội giao lưu năm nay đã kết thúc. Nhưng Phương Thị nội môn sẽ mở mãi, hơn nữa từ hôm nay trở đi đối với toàn bộ cửa hàng sạp nhỏ. Quyền Tông sẽ trên cơ sở ban đầu rút phần trăm, giảm đi một nửa. Cái tin tức này khi mà truyền ra dẫn đến xôn xao phạm di lớn. Các tu hành giả chuẩn bị rời đi cũng không có dội trở về, giữ tính thường trú ở Quyền Tông. Không chỉ có thể đủ tài nguyên tu hành, còn có thể thỉnh thoảng nghe được trưởng lão Quyền Tông giảng đạo. Trước kia, khi nào có chuyện tốt vậy chứ? Đương nhiên cũng có một chút tin tức dĩa hè đã truyền lưu cho mọi người rồi. Nghe nói chưa, Đại chu Thần Đô cũng đã mở một phương thủy đó. Sớm nghe nói rồi, Triều Đinh Đại chu đối xử bình đẳng với toàn bộ cửa hàng cùng chỉ tán tu, chỉ rút có một thành Linh Ngọc thôi. Hơn nữa, cửa hàng ở đó đều đã xây xong rồi, cung cấp các hộ buôn bán miễn phí vào ở đó. Chỉ rút ra một thành miễn phí vào ở, vậy chẳng phải là so với Quyền Tông có lương tâm hơn sao? Quyền Tông rút ra chúng ta ba thành, bốn thành. Dùng cửa hàng của bọn họ còn phải thu Linh Ngọc nữa. Nếu không, chúng ta đi Đại Chu Thần Đô đi. Nơi đó rút phần trăm ít hơn, hơn nửa vị trí tuyệt hảo. Khách nhân quyết định càng nhiều hơn chứ. Mà nghe nói còn có cường giả các tông giảng đạo hàng ngày nữa. Quyền tông vẫn là đạo môn đệ nhất đại tông sao. Tâm địa không tránh khỏi quá đen tối rồi. Trong đạo cung, mặt của đạo thành tử có một chút đen mặc dù là quyền tông buông ra phường thị hạ thấp rút phần trăm linh ngọc xuống nhưng mà tán tu hộ buôn cùng với tu hành giả tham gia hội giao lưu vẫn là đang sói mòn lượng lớn rõ ràng là có người ở trong đó châm ngòi thổi gió nhưng mà khi quyền tông muốn truy ra cái chuyện về phường thị chu quốc thần đô mỗi người đều đang nghị luận trong vòng qua hai ngày cửa hàng cùng với quầy hàng ở trong phường thị đã trống mất ba thành ở trên vĩ của phương thị quyền tông so sánh với chu quốc thần đô vốn đã xuất phát từ hoàn cảnh xấu quyền tông xa ở đông hải vị trí địa lý không tốt thần đô ở trung tâm tổ châu cưu thế trời bàn thần đô thành lập phương thị còn quay muốn đến quyền tông sao đạo thành tử suy nghĩ một lát nghiến răng nói tòng môn rút xuống lấy linh ngọc hạ tiếp một thành đi thần đô cung trường nhạc Dưới sự đốc thúc của Lý Mộ, nữ hoàng đang luyện tập hòa đạo, tăng lên thực lực. Lý Mộ cầm đọc một quyển sách phong cách cổ xưa, viết phù dân quyền diệu. Thật ra, chỉ ở thần đô thành lập phường thị, quyền tông cũng đừng có nghĩ có việc làm ăn để làm. Hoàn cảnh xấu trên địa lý không phải là dựa vào hạ thấp rút phần trăm có thể giảng hội đấu. Cho dù là quyền tông mang rút phần trăm hạ xuống một thành giống với triều đình, thậm chí miễn phí cung cấp địa phương, không có khách bọn họ làm ăn vẫn không có tốt lên được không có phường thị tài nguyên tu hành của huyền tông có thể đạt được ít nhất là ít đi bảy thành huyền tông đã muốn sĩ diện thì khiến cho bọn họ ngay cái nỗi khổ cũng cùng nhau đánh mất rồi theo sương tâm học long ngữ đã lâu rồi hôm nay lý mộ miễn cưỡng có thể đọc hiểu quyển nhật ký long dương này nội dung nhật ký này so dán tưởng tượng còn kích thích hơn Cái con dâm long này thế mà ngủ hết 10 châu trăm tộc. Lý Mộ đang đọc nhập thần. Mai Đại Nhân từ bên ngoài đi tới. Nói cung Phụng Ti có người tìm hắn. Lý Mộ thu hồi quyển nhật ý này tới cung Phụng Ti. Ở cửa cung Phụng Ti thấy được một truyền nhân mặc Gia kia. mặc Gia ở thờ diễn cổ cũng là một nhà hiện hách. Thuộc cơ quan của nó có một không hai trong giới tu hành. Đã được một ít dương triều tu hành trọng dụng. Chỉ là về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân xuống dốc, cuối cùng hoàn toàn đoán tuyệt truyền thừa. Lý mộ đoán một nguyên nhân quan trọng mặt già xuống dốc, chính là thuộc cơ quan cần phải tiêu hao cái lượng lớn nhân lực, vật lực. Một ít dương triều cùng với tâm môn loại lớn, không có đủ sức. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, thuộc cơ quan không phải là một loại đơn lẻ, một vị cơ quan đại sư, đồng thơ nhất định cũng là luyện khí đại sư thư phụ đại sư cùng với trận pháp đại sư trung tâm thuộc cơ quan chính là mang phù trận dùng trên pháp khí. Cái này liền yêu cầu cơ quan sư phải đồng thời tinh thông luyện khí, phù lục trận pháp vô hình trung mang đại đa số người có thú đối với thuộc cơ quan chắn bên ngoài cửa. Cửa cung phụng ti, nam nhân trung niên tên là Mạc Ly hướng Lý Mộ ôm quyền tham kiến Lý đại nhân. Lý Mộ nói không cần phải khách khí giàu đi. Trong cung phụng ti, Lý Mộ bảo Mạc Ly ngồi xuống, lại bảo người rót trà, sau đó hỏi đối với Mạc Gia, cơ quan thuộc, ngươi hiểu được bao nhiêu? Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ta chính là truyền nhân chính thống duy nhất của Mạc Gia đương đại. Mạc Gia tuy sớm xuống dốc nhưng mà truyền thừa đầy đủ toàn bộ cơ quan thuộc của Mạc Gia ta đều hiểu, chỉ là thiếu nhân lực, tài liệu, còn có Linh Ngọc. Lý Mộ Đi thẳng vào chủ đề nói, Người muốn chấn hưng mặt gia sao? Cũng không phải là hắn có thể đoán ra tâm tư của mặt ly. Thời kỳ bách gia, mỗi một nhà đều muốn phát triển an toàn, áp chế nhà khác. Chỉ là vậy sau cái đạo môn độc đại, lưu phái tu hành còn lại đều đã rơi rụng mà thôi. Đạo môn lục phái còn tranh nhau, muốn đứng đầu đạo môn, làm truyền nhân có môn phái diễn cổ. Ai không muốn chấn hưng lưu phái nhà của mình chứ? Mạc Ly chưa phủ nhận hỏi, đại nhân nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Lý Mộ nói, đại chu tuy là gia nghiệp lớn, không có thiếu tài nguyên, nhưng mà nếu mang tài nguyên nâng đỡ mặt gia, lấy ra mời chào cường giả, thực lực cung phụng ti có thể tăng lên gấp bội. Cho nên, ngươi phải thuyết phục ta trước, vì sao mang những tài nguyên này cho ngươi? chương 922, giặc cướp trên biển Muốn từ Đại Chu thu hoạch được đủ tài nguyên thì phải bày ra cái giá trị tương xứng với những tài nguyên này trước. Mặt ly sớm đã có chuẩn bị rồi, lấy ra một ngọc giảng mới đưa cho Lý Mộ nói. Đây là một bộ phận cơ quan thuộc của Mặt Gia. Thần niệm của Lý Mộ đạo hòa, nội dung trong ngọc giản xuất hiện trong đạo quán. Nội dung bộ phận cơ quan thuộc này lấy hình thức bản vẽ, từng là sinh viên ngành kỹ thuật. Lý Mộ đọc hiểu những cái bản vẽ này cũng không có. Mặt Gia ở thời Đại Dương Triều sở dĩ được tôn sùng, là vì so với sáu phái khác, Mặt Gia nghiệm nhiên có thể quá thân thành cổ mái chiến tranh. Cơ quan còn rối, pháp bảo bọn họ chế tạo có thể phát quy ra chiến lực của tu hành giả nhân loại cấp cao, thậm chí còn hơn nữa. Lý niệm thiết kế một bộ phận pháp bảo rất lớn trong đó, không mưu mà lại hợp với vũ khí hiện đại. Bản vẽ của Mặt da không phải là cơ mật, Cơ mật là phù trận khắc trong đó Lý mộ buông ngọc dạng xuống nói Nếu chỉ những cái thứ này Còn chưa đủ Mặt ly trăm mặt một lát hỏi Triều đình Đại Chu còn muốn cái gì Lý mộ chỉ vào một cơ quan Có nòng pháo thật dài nói Vật ấy tuy lực tạm được Nhưng mà trong một thời gian ngắn Chỉ có thể phát ra một đòn Không có đủ linh hoạt Ta cần ngươi mang nó Đổi thành cơ quan có thể bắn liên tục Mặt ly nghỉ nghỉ nói Thay đổi phù trận, gia tăng rảnh khảm linh ngọc, không khó làm được. Lý Mộ lại nói, những thứ này chỉ có thể sử dụng trên đất liền cùng không trung, triều đinh còn cần cái thứ có thể sử dụng dưới nước. Mặt Ly nói, cái này thì dễ dàng thôi, có thể ở trên cơ quan khắc lên một trận pháp tránh nước. Những cơ quan con rối này quy lực còn chưa đủ lớn. Quy lực của cơ quan con rối liên quan với tài liệu cơ quan cùng linh ngọc sử dụng, Tài liệu cơ quan càng tốt, thân thể cơ quan con rối càng chắc chắn, phòng ngự càng cao, linh ngọc phẩm cấp càng cao, quy lực con rối công kích càng cương đái. Cơ quan mà con rối mạnh nhất có thể so với động quyền đó. Lý Mộ cùng Mạc Ly ở cung Phụng Ti hàng quyền mấy canh vợ, khuya mới trở về nhà. Hắn đã gửi gấm kỳ giọng cao đối với mặt Gia cơ quan thuộc, hy vọng không lâu sau cái vị truyền nhân mặt Gia này có thể tạo ra cho hắn một ít thứ hữu dụng. Nhân lực đối với triều đình mà nói không phải vấn đề. Từ sau khi mà thân quốc bắt bang độc lập, Nam quận liền không cần đóng quân nhiều binh tướng như vậy nữa. Lý mộ có thể điều một nửa quan binh Nam quận cho gã. Về phần tài liệu, đệ tử thi tông ở Doanh Châu nhiều năm, vì luyện thi thường xuyên cần phải thăm dò địa hình, tìm kiếm một nơi dưỡng thi thích hợp, trong quá trình này đã phát hiện không ít mỏ quặng trong lòng đất. Khoáng thạch là nguyên vật liệu luyện chế pháp bảo cùng chỉ cơ quan, thi tông không qua miểu hai cái loại này. Phù lục phái cùng triều đình cũng không có quá am hiểu, bởi vậy ở xa Doanh Châu khai thác vận chuyển khó khăn, lý mộ mãi chưa có động vào. Diện tích Doanh Châu cũng không có nhỏ hơn Tổ Châu, trong đó không biết có bao nhiêu tài nguyên chôn sâu dưới lòng đất. Dứt khoát để cho Mạc Ly mang theo những người đó đi Doanh Châu nghiên cứu cơ quan thuật. Thuận tiện, đào quán nếu có thể phát hiện mấy cái mỏ linh ngọc, hắn liền thật sự giàu lên rồi. Có lẽ cũng có thể giải quyết vấn đề tu hành đình trệ của hắn. Tu Di kẹt cảnh giới thứ năm đỉnh phong đã rất lâu rồi. Mấy ngày nay, càng không có một chút tăng trưởng. Vô luận lý mộ hấp thu niệm lực hay là linh ngọc, những cái linh khí đó sau khi mà vào cơ thể cũng không sẽ tồn tại trong cơ thể mà sẽ tràn ra. Hắn biết mình đã gặp bình cảnh thật sự rồi. Loại bình cảnh này không phải là dựa vào khổ tu có thể đột phá, cần là cơ duyên. Đương nhiên, nếu mà hắn có thể tìm được một mỏ linh ngọc, lấy linh khí cả một mỏ quặng để mà trùng kích, cũng có khả năng rất lớn đột phá bình cảnh rồi. Bây giờ, loại tình huống như vậy hắn sốt ruột cũng vô dụng thôi, chỉ có thể phương diện khác bỏ thêm một chút công phu. Ví dụ như hòa đạo, luyện thể cùng với học tập ngôn ngữ. Theo sưng tâm, học tập thời gian lâu, Lý Mộ phát hiện ra Long Ngữ tuy là nhập môn rất có Nhưng mà sau khi nhập môn Lại tiến hành học tập chiều sau Sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng hơn Quyển Nhật Ký Long Dương Ở trên tay Chỉ có ngẫu nhiên vài câu xem không hiểu Cần phải đi thỉnh giáo xưng tâm Cái thứ khác Lý Mộ có thể đọc Không có chứng ngại rồi Nhật Ký lật đến tờ cuối cùng Bên trên chỉ viết một câu ngắn ngủ Nghe nói nữ tử phù tam quốc Thiên tính cởi mở có cơ hội nhất định phải đi thử một chút. Phù Tang, cái từ này là cổ xưng ở trong thập châu chí ghi lại, Phù Tang ở phía đông Tổ Châu là một hòn đảo trên Đông Hải, cụ thể chỉ hòn đảo nào bây giờ không thể khảo chứng. Hôm nay Tổ Châu hải ngoại Đông Hải trái lại có không ít đảo quốc nhỏ, bọn họ vật từ thiếu thốn nhưng mà tài nguyên phong phú. Thương nhân của Đại Chu thường xuyên lấy thuyền buông lưu tới những cái hòn đảo này, làm giao dịch với những quốc gia nhỏ đó. Nhật ký đến đây ở phía sau không có nội dung. Lý Mộ không biết con rồng này rốt cuộc có đi phù tan hay không. Cũng không có biết nữ tử phù tan quốc là kiểu cởi mở thế nào. Nhưng mà chính hắn lại cần thiết đi Đông Hải một chuyến. Thuyền buông của Đại Chu lưu tới giữa mấy quận ở phía Đông cùng các đạo quốc trên Đông Hải thỉnh thoảng sẽ bị hải tặc nước hoa quấy nhiễu. Trước kia bởi vì của Huyền Tông che chở, đám hải tặc này không có dám quá mức kiêu ngạo. Hôm nay Đại Chu và Huyền Tông mâu thuẫn, Huyền Tông không có liên quan những chuyện này. Hải tặc của nước oa càng kiêu ngạo hơn. Lý Mộ mấy ngày hôm trước đã truyền lệnh cho Ngao Nhượng đi tuần tra trên biển bảo vệ cái thuyền buôn của Đại Chu. Hai ngày trước gã bắt không ít hải tặc hướng Lý Mộ tranh công xin thưởng. Ngày hôm qua lúc mà Lý Mộ liên hệ với gã, liền không có liên hệ được nữa. Vừa rồi, Lý Mộ lại thử, vẫn không thể liên hệ được với gã. Lấy thực lực của Ngao Nhượng ở trên biển có thể so sánh với cảnh giới thứ 6, hẳn là không có xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà để ngừa dạng nhất, Lý Mộ vẫn tính tự mình đi nhìn xem. hắn mang Linh Nhi, đưa đến Hoàng Cung, thuận tiện gọi xưng tâm đi cùng. Dù sao, ở trên biển, thực lực của Lý Mộ cũng hạn chế. Thực lực của nàng lại có thể phát huy ra 12 phần, mang theo nàng lý mộ miên tâm. Xuân tâm rất nguyện ý đi theo lý mộ, nơi này tuy có ăn có uống không cần phải làm việc, nhưng mà nàng nói như thế nào cũng là một con rồng, biển lớn mới là nhà của nàng chứ. Nàng đã rất lâu chưa có thể hội cảm giác tự do ngao du ở đáy biển rồi. chương 923 Thần Cung Nước Oa Ở phía trên Đông Hải, Có một chiếc thuyền buông thật lớn dừng trên mặt biển. Các tu hành giả trên thuyền cố sức dựng lên một cái dòng bảo hộ pháp lực. Trên mặt biển lá đác rải rác mấy cái chiếc thuyền nhỏ. Trên bầu trời dài nam tử dán người thấp bé, tóc cột ở sau đầu. Nhưng mà đang điên cuồng công kích thuyền buông. Những người này phương thức công kích rất là kỳ quái. Bản thân của bọn họ bay ở không trung bất động, đỉnh đầu lơ lửng những cái quỷ vật. Cái đám quỷ vật này thực lực cường đại. Công kích chiều bao lâu, dòng bảo hộ pháp lực ngoài tàu buông đã lung lây sắp đổ rồi. Trên mặt của đám người đứng trên bông tàu lộ ra một nét tuyệt vọng. Đám giặc oa không chỉ là cường đại hơn nữa hung tàn. Mỗi lần đánh cướp xong tàu buông bọn hắn sẽ mang người trên tàu giết sạch. Kết cục của các nữ tử càng thêm bi thảm. Có mấy người phụ nữ số lượng không nhiều trên tàu buông trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý tưởng tự sát. Dòng bảo hộ ngoài tàu buông cuối cùng vẫn bị đám giặc Oa kìa công phá. Trong miệng của giày tên giặc đã phát ra tiếng kiều hưng phấn hướng về tàu buông bổ nhào đến. Đúng lúc này, dưới nước bỗng nhiên truyền đến biến cố lạ. Một cột nước thật lớn từ đẩy nước phun ra. Dài tên nam tử đã bị cột nước đánh trúng trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Sau một cột nước thô to kia, chia làm mấy cái sợi dây thần nước, mang mấy người đó trói lại chặt chẽ. Mấy cái tên giặc oa sắc mặt biến đổi hẳn, nhào nhào sai khiến quỷ vật ở đỉnh đầu tới đáy nước thăm dò. Những quỷ vật này vừa mới bay về phía dưới còn chưa có tiếng vào mặt nước, dưới mặt nước truyền đến vài tia sét màu lam đánh trúng thân thể của chúng nó. Mấy con quỷ vật ngay cả kêu rên cũng chưa có kịp phát ra, đã dưới tấm sét kia hóa thành một làn khói biến mất không thấy nữa. Theo những quỷ vật này chết đi, cái đám giặc oa đã bị dây thừng nước trói chặt sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, khí tức trên người cũng từ cảnh giới thứ tư ngã xuống cảnh giới thứ ba. Ngay tại lúc mọi người trên bông tàu vì biến cố bất thình lình mà đứng ngay ra tại chỗ, bên tai bỗng nhiên gian lên cái tiếng rồng gầm thanh thúy. Trên mặt biển lấp lánh ánh sáng có một con rồng to lớn màu trắng phá nước mà ra. Trên đầu rồng cực lớn có một bóng người đứng quanh tài. đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Các tu hành giả ở trên tàu buông phục hồi tinh thần, nhào nhào khom mình hành lễ đối với người trẻ tuổi đứng ở trên đầu rồng kia. Trong đó, thậm chí có người đã nhận ra thân phận của hắn, dù sao tiền bối giới tu hành lấy rồng làm vật cưỡi chỉ có một vị thôi. Phạm là tu hành giả từng tham gia hội giao lưu của Huyền Tông, liền sẽ không có quên vị cường giả này dám lấy tu vi tạo hóa khiêu chiến Thái Thượng trưởng lão siêu thoát của Huyền Tông. Lý Mộ Phật Phật Tài Dây từng nước biến mất. Dài tên giặc oa tu vi đã bị phế. Ngã trên bông tà buông. Hắn nói với tu hành giả số lượng không nhiều trên tàu. Sau khi mà cặp bờ mang bọn chúng. Giao cho quan phủ đông quận đi. Một tu hành giả lập tức chấp tay. Tuấn mệnh. Lý mộ chưa có nhiều lời. Mang theo xương tâm. Rất nhanh đã biến mất trên biển cả. Trong tay của hắn có tinh huyết ngao nhuận. Băng vào một giọt tinh huyết này. Lý mộ có thể cảm nhận được. Vị trí cực đông trên biển, có một khí tức mỏng manh cùng giọt tinh huyết này cảm ứng nhau từ xa. Trên bông tàu, mọi người may mắn tránh được một số kiếp, còn có một chút khó có thể hoàn hồ. Nhảy mắt, đã đánh tan, giặt oa, cái vị tiền bổ đó tu vi, chẳng lẽ đã là động quyền sao? Nghe tiếng của mọi người nghị luận, tu hành giả vừa rồi đáp lại lý mộ kia, mở miệng. Không phải là động quyền, mà là tạo quá đó. Có người nghi ngờ nói cái này sao có khả năng cho dù là tạo hóa đỉnh phong cũng không có khả năng trong nhảy mắt đánh tan cái lũ giặc oa này. huống chi hắn còn cưỡi rồng là cường giả thế nào mới có tư cách cưỡi rồng chứ. tu hành giả duy nhất nhận biết tình huống kia hư lạnh nói cưỡi rồng tính là gì? các ngươi chưa có nhìn thấy hắn lấy tạo hóa để chiến siêu thoát cường giả siêu thoát bị thương hắn lại toàn thân mà lui đùa cái gì đã thương cường giả siêu thoát Còn có thấy toàn thân mà lưu sao? Đây là chuyện tạo quá cảnh có khả năng làm ra à? Bịa cũng vừa thôi chứ. Tu hành giả kia giật giật khóe miệng nói. Một cái đám người thiếu hiểu biết. Ngay cơ hội giao lưu đạo môn cũng chưa có từng đi. Đợi sau khi mà lên bờ, các ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút đi. Lý mộ cùng sinh tâm đi dội trên mặt biển. Cũng không biết các loại nghị luận của người trên thuyền buôn đổ giắng. Đại chu dù quyền tông, quan toàn đối lập. Quyền tông không có bảo vệ lãnh thổ Đông Hải của Đại Chu nữa, điều này khiến cho giặc Oa càng thêm càng rỡ. Lý Mộ cùng Sương Tâm một đường đi tới đã xử lý ba cái việc giặc Oa công kích tạo buồn. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lý Mộ không có khả năng ở chỗ này mãi. Biển lớn mênh Mông, mặc dù là phái cung phụng cũng không có tuần tra nổi. Điều này dẫn tới những năm qua. Loạn giặc oa khó có thể trừ tận gốc. Mục đích của Lý Mộ chuyến này chính là nước oa. Thứ nhất, vì cho bọn giặc oa một cái đòn đau. Thứ hai, cảm ứng được tinh quyết của Ngao Dũng. Hắn bây giờ ngay tại nước oa, tuy là con dao long này không biết nói chuyện gì cả, nhưng mà cũng là thủ hạ của mình. Cũng không có thể mặc kệ gã tự sinh tự diệt chứ. Bay trên đông hải, Lý Mộ nhớ tới đông hải long tộc. Do đó, nhớ tới tỷ muội của Ngâm Tâm cùng Thính Tâm. Từ lần trước, tỷ muội các nàng trở lại Đông Hải đã bị ép bế quan, liên không có còn liên hệ Lý Mộ nữa. Lý Mộ hỏi Sưng Tâm, Người biết Đông Hải Long Tộc ở chỗ nào không? Sưng Tâm lắc đầu nói, Tứ Hải Long Tộc có lãnh địa riêng, Ngày thường đều không có liên hệ gì, Cho dù ở cùng Hải Dịch, Long Tộc cũng sẽ không có tụ tập cùng một chỗ đâu. Nhân loại là động vật quần cư, Nhưng mình long tộc không phải, mỗi một con lông tộc đều có ý thức lãnh địa rất mạnh, trừ người nhà trên cơ bản không có cho lông tộc khác nhúng chạm. Cũng may, số lượng long tộc phi thường thừa thớt, biển thì lại đủ lớn, đại biển rộng lớn vô ngần đủ để cho mỗi một con rồng có được lãnh địa đủ diện tích. Không biết nhà ngoại của Ngâm Tâm ở chỗ nào nữa, chỉ có thể chờ các nàng bế quan chấm dứt mới liên hệ với hắn. Lý Mộ và Sơn Tâm dọc theo mặt biển con đường hướng phía đông phi hành, rất nhanh nhìn thấy một mảng lục địa. Chương 924, Long Dương truyền thừa Nước Hoa là một đảo quốc trên Đông Hải, không có giáp với tổ châu Đại Lục. Trăm ngàn năm qua, tổ châu gió cuộn mấy dần, dương triều thay đổi không ngừng. Nước Hoa, bởi vì vị trí cũng chưa có bị cuốn vào, luôn ở trên một hòn đảo đấu tranh nội bộ, Chưa bao giờ tiến vào trong mắt của dương triều, trung ương, đại lục. bản đồ biểu hiện đảo quốc phía trước chính là nước Hoa. Lý mộ bảo xưng tâm biến trở về hình người, hai người bay đến lãnh thổ của nước Hoa. Nước Hoa rời xa Tổ Châu, tập tục chênh lệch rất lớn với dân chúng của Tổ Châu. Bọn họ mặc quần áo kỳ quái để kiểu tóc kỳ quái. Ngay cả đạo tu hành, cũng một trời một vực so với chính đạo ở Tổ Châu. Tu hành giả nước hoa, sở trường là quỷ đạo. Bọn họ thường thường ban đầu tu hành, ở bên người nuôi một con quỷ vật. Sau đó dận dụng bí thuật nào đó, để cho con quỷ vật này tương thông với hồn phách của bọn họ. Thường thường quỷ vật bọn họ nuôi dưỡng, so với thực lực của chính bọn họ còn mạnh hơn một chút. Như vậy, bọn họ lúc chiến đấu, có thể theo con quỷ vật này cùng nhau chiến đấu. Nghe qua, rất giống hệ thống của thi tông, Nhưng mà thi thể đệ tử của Thi Tông luyện chế diệt dòng, đệ tử Thi Tông không chịu ảnh hưởng, quỷ vật tu hành giả nước Oa chết, bản thân của họ cũng sẽ chịu cắn trả rất lớn. Lần đầu tiên ra tay với giặc Oa, Lý Mộ đã tiến hành su hồn đối với dài tên giặc Oa, tìm hiểu chi tiết tình huống của nước Oa. Ở nước Oa, thần cung là cơ cấu quyền lực cao nhất, tu hành giả của nước Oa hầu như toàn bộ nghe lệnh của thần cung. Hải tặc trên Đông Hải cướp đoạt tài nguyên của Tàu Buông chính là tu hành giả nước Hoa do thần cung phái ra. Nước Hoa tài nguyên thiếu thốn, bọn họ dựa vào cướp đoạt để mà thỏa mãn nhu cầu của thần cung. Kẻ địch lớn nhất của dương triều trung ương Tổ Châu từ trước đến nay đều là quỷ dực cùng yêu quất. Động tác nhỏ của nước Hoa chưa từng được triều đình trực tiếp đối đãi Lý Mộ đã thăm dò thực lực thần cung trừ một vị cung chủ cạnh giới thứ 6, mười mấy thần quan cạnh giới thứ 5 thì không có cường giả nào khác. Nước Oa trên đỉnh núi quanh năm bị tuyết động bao trùm, tọa lạc ở quần thể cung điện. Nơi này chính là cung điện Nước Oa, thánh địa trong cảm nhận của dân chúng cùng tu hành giả của Nước Oa. Lúc này, trong lòng đất một cung điện truyền đến từng đợt tiếng rống giận. Chợt tiệt, các ngươi nếu biết điều thả bản lòng, các ngươi có biết chủ nhân bản lòng là ai không vậy?" Hắn chính là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, đợi cho hắn đến, các ngươi một tên cũng đừng có nghĩ mà chạy thoát đó. Ta nói cho các ngươi biết, nếu mà chọc giận hắn, các ngươi chết cũng không có thể an bình đâu. Hắn sẽ giết chết hồn phách của các ngươi, mang thi thể các ngươi, luyện thành cương thi. Các ngươi cứu chỗ này mà chờ chết đi. Ngao nhượng bị khóa xương bả dài, trong miệng đang không ngừng mắng lệch. Nhưng mà tu hành giả nước oa, thủ địa lao ở đây, căn bản, không có hiểu lời quan nói, vừa uống rượu, vừa ăn cả sống, ngay cả nhìn cũng lừa nhìn hắn một cái. Ngao nhuận, tu di bị phong ấn, giờ phút này trong lòng chỉ có hối hận. Hối hận, hắn không nên gì công lao, một mình, xông đến nước oa. Nếu không phải hắn quá mức sơ xuất, cũng sẽ không có trở thành tù nhân của người khác. Cửa địa cung, truyền đến tiếng bước chân. Dài tên tu hành giả nước hoa lập tức đứng lên khó người nói. Hàm kiến cung chủ. Một nam tử tóc cột sau đầu, để một chồm rau nhỏ đi đến trước mặt của Ngao Nhuận, dùng tiếng đại chù nói gián. Cần nhắc thế nào rồi, có trở thành vật cử của bổn tọa, bổn tọa không giết người. Ngao Nhuận lạnh lùng nói. Một rồng không có thờ hai chủ, ta đã có chủ nhân rồi, chủ nhân của ta rất nhanh sẽ đến cứu ta thôi. ngươi tốt nhất bây giờ thả ta ra đi. Chờ chủ nhân ta đến, tất cả đều đã muộn đó. Nam tử khinh thường cười nói, Cũng tốt, ta cho ngươi cơ hội đưa tin cho chủ nhân đó của ngươi, Đợi chủ nhân của ngươi đến đây, ta sẽ giết hắn, ngươi cũng chỉ có một chủ nhân là ta thôi. Hắn, từ trong lòng Ngao Nhuận, lấy ra một pháp khí truyền âm, đưa vào pháp lực. Bỗng nhiên, có một vật thể chấn động truyền vào trong tay của hắn. Nam tử đột nhiên quay đầu nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người đứng ở cửa vào địa cung nhìn hai bóng người trước địa cung còn người cung chủ thần cung co rút lại hai người ngoài thế này mà lại vô thành vô tức đi tới chỗ này chưa có bị các thần quan phát hiện ngay cả hắn chưa có bất cứ phát hiện gì trên mặt của ngao nhượng lộ ra một nét kinh hỉ lớn tiếng nói chủ nhân cung chủ thần cung sau khi mình đánh giá lý màu một phen phát hiện Hắn chỉ là cảnh giới thứ năm thôi. Trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Hai tài khoản kết ấn một đám khí đen từ trong cơ thể của hắn chui ra. Quá thành một con chó khổng lồ có ba cái đầu. Ba cái đầu con chó khổng lồ phân biệt hướng về phía Lý Mộ rít gạo. thân thể hướng Lý Mộ lao đi. Khí tức trên thân chó ba đầu này vậy mà cũng có cảnh giới thứ năm. Không đợi Lý Mộ động thủ, xưng tâm đã cầm hai cây hải xoa gần đó. Long tộc Sinh ra đã có thể so với nhân tộc cảnh giới thứ tư Tù di tâm Giống với lý mộ Sớm đã là cảnh giới thứ năm đỉnh phong Con quỷ khuyển ba đầu này Căn bản không phải là đối thủ của nàng Bị nàng đuổi chạy tán loạn chung quanh Một lát sau Ba cái đầu đã bị nàng chặt mất hai cái Tuy rất nhanh liền ngưng tụ ra Nhưng mà khí tức trên người Rõ ràng yếu đi rất nhiều Cung chủ thần cung thấy vậy Trên mặt hiện ra một tia giận dữ Càng nhiều khí đen từ trên người hắn trào ra. Ngưng tụ thành quỷ vật đủ loại kiểu dáng, ung ung, lao về phía sưng tâm. Cùng lúc này, cái bóng người chính hắn đã biến mất tại chỗ. Lý mộ, lòng cảm giác, thanh quyền kiếm trong tay đưa ngang bên cạnh, gia chạm cùng một mũi kiếm khác. Một đạo pháp lực giao động cuồng bạo, hướng về bốn phía bùng nổ. Địa cung sụp đổ, hai bóng người từ dưới lòng đất bay ra đổi mặt với đạo thành tử, cạnh giới thứ bảy, Lý Mộ cũng không sợ một chút nào, huống chi là cung chủ thần cung, chỉ có cạnh giới thứ sáu sơ kỳ. Hồ phong quán vũ, cửu tự chân ngôn, trảm yêu hộ thân chú. Các loại thần thông của Lý Mộ ra hết, thậm chí khiến chú gã cả cơ hội đánh trả cũng không có. Lúc này mấy cái vị thần quan trong cung cũng đã bị kinh động, ung ung lấy pháp bảo ra, triệu hồi các bản mạng quỷ giận hướng Lý Mộ công kích đến. Hai bóng người từ dưới lòng đất lao ra, Ngao Ngượn đã bị tra tấn mấy ngày rồi, nghen đầy một bụng tức, trực tiếp hiện nguyên hình, thân thể khổng lồ quét ngang, mấy cái tòa cung điện đã bị đè sập, dẫn tới thần cung, vô số người kinh hoàng chạy trốn. Chương 925, Long Dương truyền thừa. Tinh tâm và Ngao Ngượn đều là long tộc, đấu chiến thần quan số lượng gấp mấy lần bọn họ cũng không có rơi vào thế yếu chút nào. Bên kia Cung chủ thần cung sau khi miễn cưỡng tiếp được gần 100 t-set đã chật giật không chịu nổi, cũng không dám xem nhẹ thành niên đối diện nữa. Gã cắn chót lưỡi sau đó mang một ngụm tinh huyết cố nuốt vào, mồi mấp máy tựa như đang niệm chú ngữ gì. Theo một âm tiết cuối cùng của gã hạ xuống, một hư ảnh nhàn nhạt trong cơ thể của gã bay ra. Hư ảnh đó nhanh chóng ngưng thật, biến thành một con rắn khổng lồ tám đầu lơ lửng trên đỉnh đầu của gã sau khi hư ảnh bay ra khí tức trên người cung chủ thần cung nhanh chóng suy yếu cuối cùng chỉ là một bộ dáng cạnh với thứ năm mà con rắn lớn tám đầu này quy áp trên người vô hạn tiếp cận siêu thoát khó trách cái gì cung chủ thần cung này không sợ hãi không có tu di siêu thoát thật đúng không có một chút biện pháp nào làm gì gã Lý Mộ lần đầu tiên nhìn thấy loại đạo tu hành kỳ quái này Nếu mà đối diện thật sự siêu thoát, hắn trừ cửi xương tâm lập tức bỏ chạy, không có lựa chọn thứ hai. Nhưng mà con rắn này chỉ có hồn thể thôi, hơn nữa còn không đến siêu thoát. Lý mộ thu hồi thanh quyền kiếm, trong tay có thêm một cái roi Tám cái đầu con rắn khổng lồ mở cái miệng khổng lồ quỷ khí âm trầm, đồng thời hướng về lý mộ cắn tới. Lý mộ quật một roi quật trên một đầu lưỡi, cái đầu rắn kia ảm đạm dài phần thế mà cái miệng nói tiếng người kinh sợ giận dữ nói chết tiệt đây là bảo vật gì thế mà có thể thương tổn đến ta sao lý mộ chưa cho con rắn này cơ hội một tay kết ấn một thanh kiếm nhỏ hư ảo xuất hiện dần quanh cái đầu rắn dạo qua một vòng tuệ kiếm ra khỏi vỏ đầu rắn này trực tiếp bị chặt xuống con rắn này rống giận liên tục trong miệng phun ra tia sét màu đen tia sét này khiến cho lý mộ mơ hồ phát hiện có mục tiêu nguy cơ hắn mang chuông đạo bao trùm trên thân thể tiếp tục chiến đấu cũng lấy con rắn khổng lồ thần thông khác khó có thể thương tổn con rắn này chỉ có đã thần tiên trong tay của hắn cùng với thần thông tuệ kiếm khắc chế hồn thể chuông đạo trong người con rắn này không làm gì được lý mộ ngược lại đã bị lý mộ không ngừng làm suy yếu không đến một khắc 8 cái đầu rắn đã bị chặt xuống ba cái rồi lý mộ không có tính chơi tiếp với nó nữa Ném ra mấy lá bùa Cung chủ thần cung tu vi Chỉ còn cạnh giới thứ năm Đã bị bao phủ trong một mảng sẫm sét sẫm sét tan đi Ở chỗ đó cái gì cũng không còn lại Lý mộ thả ra chuông đạo Chuông đạo đột nhiên phóng to Che kính con rắn khổng lồ kia Sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại Con rắn khổng lồ hút bừa vào trong chuông Hồn thể bị nén từng chút một Cuối cùng Chỉ còn lại có một quần hồn màu đen Cung chủ đã chết Thần quang của thần cung còn lại đại loạn lên, muốn chạy trốn. Một cái chuông khổng lồ từ trên trời dán xuống, mang toàn bộ thần cung chế trụ. Mọi người trở thành cá trong chậu, trong lòng vô cùng rõ lắng, lại không có một chút biện pháp nào. Lý mộ, vỗ vỗ tay, chậm rãi hạ xuống. Thực lực của giới tu hành nước hoa thật ra không tính là yếu. Không xúc động cường giả cảnh giới thứ bảy, rất khó tiêu diệt thần cung khó trách lâu như vậy, loạn giặt oa, vẫn chưa có giải quyết. Ngao nhuận, khôi phục hình người, nước mắt nước mũi nhìn Lý Mộ kể, Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã tới cứu ta rồi, ngươi không có biết bọn hắn, tra tấn ta như thế nào đâu. Lý Mộ, ném choáng một bình, đang dược chữa thương nói, Được rồi, được rồi, ai bảo ngươi tự chủ trương, chạy đến chỗ này, trước là mang cái đám người của thành cung này, khống chế lại đi. Cung chủ thần cung đã chết, nhưng mà thần cung vẫn còn lý mộ nếu cứ như vậy mà rời đi vẫn sẽ có giặt hoa trên biển làm loạn trước khi mà rời đi hắn phải triệt để giải quyết phiền hoái này nhưng đã ngoài lý mộ đoán trước tu hành giả trong thần cung sau khi mà nhìn thấy cung chủ bị giết trái lại không quý tứ báo thù cho gã rối loạn một trận liền điều quỳ xuống cầu xin tha thứ nguyện ý tôn lý mộ làm chủ mới lý mộ không hứng thú đối với làm chủ nhân người nước Oa. Bảo Ngao Nhuận toàn quyền quản lý những người này, bản thân của hắn mang theo xương tâm, dờ dét ở đây. Kết quả dờ dét khiến cho Lý Mộ rất thất vọng. Cung chủ thần cung trưởng quản một quốc gia nghèo nàn không chỉ không có pháp bảo ra hồn, Lý Mộ lục soát toàn bộ thần cung, chỉ tìm được có một ích lên ngọc. Lục soát xong, trong một tòa cung điện cuối cùng, Lý Mộ đi ra, nhìn thấy xương tâm đứng ở trong sân Ảnh mắt nghi hoặc nhìn mặt đất. Lý mộ tiến lên hỏi Sao vậy? Ảnh mắt của xương tâm nhìn chăm chăm mặt đất nói Trong lòng đất tựa như có cái gì đó? Lý mộ phóng ra thần niệm cảm thụ một ven chưa có phát hiện chút gì khác thường. Nhưng mà xương tâm là lông tộc nàng sẽ không có u u cạc cạc mà xuất hiện một cảm ứng kỳ quái chứ? Có lẽ cung chủ của thần cung mang bảo bối giấu ở dưới lòng đất rồi. Lý mộ động tâm nói Không bằng xuống dưới nhìn một chút đi. Hai người lấy độn thổ chi thuật lặn vào trong lòng đất, chìm xuống mấy trăm trượng, chung quanh trừ nhâm thạch vẫn là nhâm thạch. Ngay tại lúc Lý Mộ tính bỏ cuộc, xương tâm khẳng định nói, ta cảm nhận được mà ở phía dưới nhất định có cái gì. Nàng xác định như vậy, Lý Mộ tiếp tục chìm xuống mấy trăm trượng, thẳng cho đến lúc chìm xuống hơn một ngàn trượng, áp lực chung quanh bỗng nhiên giảm hẳn. Nham thạch chung quanh không có thấy nữa, nơi này tuyệt như là có một quyệt động trong lòng đất. Dưới lòng đất, tối như mực, cái gì cũng không thấy, thần niệm của lý mộ đạo qua Tất cả trong hang liền đều hiện lên trong đạo quán. Đây là một quyệt động trong lòng đất, diện tích cực lớn. Đá bọn họ dẫm dưới chân hiện lên màu đỏ, trung gian quyệt động, một cái khung xương khổng lồ nằm đó. Khung xương này giống rắn mà không phải là rắn kéo dài khoảng một trăm trượng, ảnh mắt của Lý Mộ nhìn tận cùng phía trước, thấy được một cái đầu cự long cực lớn, khó trách xương tâm có cảm ứng. Nơi này thế mà lại là một bộ mộ quyệt của Long Tộc. Lý Mộ đi đến cạnh cái đầu rồng, nhìn thấy trên mặt đất dựng một tấm bia đá cao khoảng một trượng. Trên tấm bia đá dùng văn tự của Long Tộc viết mấy hàng chữ. Hàng thứ nhất viết: Thanh Long Tộc Ngao Thanh ngủ sai ở đây. Cái tên này, Lý Mộ nghe qua một chút quen tai, rất nhanh đã nhớ ra rồi. Chủ nhân bản nhật ký, hắn coi như là tiểu hoàng thư kia để xem, không phải là long dương ngao thanh sao? Nước hoa, vô cùng có khả năng, chính là phù tan cổ. Nếu như vậy, con sắc lông này thế mà thật sự từng đến phù tan, hơn nửa còn chết ở chỗ này. chương 926, thăng cấp. Phía sau còn có mấy hàng chữ. Lý Mộ lấy Long Ngữ tiếp tục đọc. Bản Long tung hoành nhân gian 300 năm, chưa có từng gặp một địch thủ, chung quy thua bởi tuổi thọ. Trước khi mất, để lại một phần cơ duyên ở đây, tặng cho hậu bối tộc ta. Niệm mật chú này được ta truyền thừa. Long Ngữ, đối với Lý Mộ mà nói, dù sao cũng là một môn ngoại ngữ rồi. Hắn cần phải đọc một lần, mới có thể tự hỏi ý tứ một câu. Khi hắn ý thức được, tựa như không có nên lỗ mãn như vậy, đã mang lông ngữ trên tấm bi đá kia đọc xong toàn bộ một âm tiết lông ngữ cuối cùng hạ xuống chỉ thấy trước mắt của hắn thành hoàng chợt lóe cái bộ xương rồng kia thế mà lại tản mát ra thành hoàng rõ mắt từ vị trí xương rồng Trôi nổi ra một cái đám chất lỏng màu trắng nhảy mắt liên tiến vào trong cơ thể của Lý Mộ hai mắt của Lý Mộ trợn lên trên trán gân xanh nhảy mắt lồi lên hắn cảm giác có một lực lượng cực kỳ cuồng bạo ùa vào trong cơ thể của hắn. Tựa như sắp phát nổ thân thể vậy. Mặt thấy trên xương sống của rồng thế mà có một chất lỏng trôi nổi ra mà thân thể của hắn tuyệt đối không thể thừa nhận một giọt nào nữa. Trong lòng của Lý Mộ Kinh hãi, cắn răng nói, "Sưng tâm. Ở một khắc chất lỏng kia sắp tiến vào thân thể của Lý Mộ một bóng người phi thân lên ngăn trước người của hắn. Dài giọt chất lỏng đó Sau khi mà tiến vào thân thể xưng tâm, nàng cũng phát ra một tiếng thống khổ, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên, đang thừa nhận tra tấn thật lớn, nhưng mà tốt hơn nhiều so với Lý Mộ. Trên làn da của Lý Mộ đã chảy ra tờ máu, kinh mạch trong cơ thể của hắn đã bị đánh gãy, sau đó nói lại, đánh gãy rồi nói lại. Lý Mộ gian nàng quanh chân ngồi, bảo vệ cái linh đài thả lỏng, tùy ý cái luận lực lượng này tàn phá trong cơ thể. Mấy giọt chất lỏng đó tuy vô cùng cường bạo, mang đến vô tận thống khổ cho hắn, nhưng mà trong đó ẩn chứa linh khí cực hạn áp súc, lại là thứ mà lý mộ trước đây chưa từng gặp qua. Dách ngăn của tu di dừng lại đã lâu trong cơ thể của hắn, đã có một tia xu thế buông lỏng, mà thân thể của hắn ở trong những lần phá hư cùng chữa trị này không ngừng mạnh lên. Truyền thơ của cường giả cảnh giới thứ 9 cho dù cách nhau mấy ngàn năm cũng vẫn có được hiệu quả không thể tưởng tượng. Lý Mộ rất nhanh ý thức được đây là cơ hội không dễ đến gián. Một người một rồng khoanh chân ngồi trong hang động dưới lòng đất, khí tức trên người của bọn họ đang tăng trưởng từng chút một. Lý Mộ khoanh chân ngồi trong huyệt động lòng đất tối tầng cảm nhận được thật sâu cái gì gọi là đau cũng khoái hoạt. Thân thể Quán thừa nhận tra tấn thật lớn. Kinh mạch trong cơ thể đã bị pháp lực khổng lồ căng nứt, lại được chữa trị, sau đó lại căng nứt, lại được chữa trị, dòng đi dòng lại. Trong quá trình này, thân thể của mỗi lần sụp đổ được tổ chức lại, điều sẽ trở nên cường đại hơn. Lý mộ thậm chí đoán, thân thể của hắn so với pháp lực trước đó một bước đã bước vào cảnh giới thứ 6. So sánh với thân thể, pháp lực tăng trưởng hơi chậm, nhưng mà hắn vốn đã là cảnh giới thứ 5 đỉnh phòng. Pháp lực tăng trưởng một chút nữa cũng cực kỳ khó khăn. Còn tiếp tục như vậy, Lý Mộ rất có khả năng sẽ bị đẩy lên động quyền. Hắn giờ phút này đã đoán ra truyền thừa Ngao Thanh mà để lại cho hậu bối long tộc chính là long thủy tinh hoa của lão. 8.000 năm trước, lão đại khái không có đoán trước được sẽ có một nhân loại học được long ngữ, chiếm được truyền thừa của lão. Trong lòng của Lý Mộ may mắn, Ngao Thanh năm đó khi mà lưu lại truyền thừa Căn bản chưa có cân nhắc đến long tuỷ của mình sẽ bị ngoại tộc kế thừa chứ. Lấy thân thể của long tộc, kế thừa cốt tuỷ tiền bối, mặc dù có một chút thống khổ nhưng mà cũng có thể chịu được. Nhưng lý mộ khác, nếu không phải là xưng tâm giúp cho hắn chia sẻ một bộ phận, thân thể của hắn đã bị nổ tung rồi, chỉ còn nguyên thần thôi. Pháp lực trong cơ thể xung kích một đợt, tiếp theo một đợt. Lý mộ ngưng thần tỉnh khí, mượn dùng từng lần pháp lực xung kích này đột phá bình cảnh cảnh giới thứ năm đến thứ sáu quá trình này tuy là phóng khổ nhưng mà đáng giá mà đồng quyền đây là cảnh giới lý mộ khác dòng đã lâu không biết qua bao lâu lý mộ cảm thấy đau đớn đối với cơ thể đã chết lặng thậm chí ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ chỉ là máy móc khởi xướng xung kích đối với bình cảnh thôi trước mặt quán như có một bức tường Lý mộ lần lượt đánh vào trên bức tường sau khi bị đẩy lùi hút một lần nữa. Thẳng cho đến một lần nào đó khi mãn tích lũy đủ pháp lực hút mạnh về phía bức tường cao dưỡng chải không thể đẩy kia cũng chưa có bị văng ra. Bức tường cao ngăn cản hắn không biết bao nhiêu lần đó đã ầm ầm sụp đổ. Lý mộ mở mặt ra cùng lúc đó Sưng tâm đối diện hắn cũng mở mặt. Nàng nhìn so với vừa rồi chưa có gì biến quá nhưng mà sừng rồng trên đỉnh đầu tựa như trở nên trong suốt hơn một chút. Truyền thừa của Ngao Thanh, để một người một rồng, đồng thời tấn thăng cạnh với thứ sáu. Lý mộ nhìn sưng tâm, sưng tâm nhìn lý mộ. Lý mộ bỗng cảm thấy cái bộ dạng con rồng cái trẻ tuổi này cũng mi thành một tú, hơn nữa sinh ra một loại xúc động, mang nàng đẩy ngã xuống đất. Ý này vừa mới dâng lên, trong lòng của lý mộ đột nhiên cả kinh tùy hắn trước kia cảm thấy sừng tầm mi thanh một tú nhưng mà chưa từng sinh ra cái tâm tư khác đối với nàng càng chưa có từng sinh ra cái loại dâm niệm này chứ chẳng lẽ là bởi vì mấy cái giọt long tuỷ kia sao thân thể hắn hấp thu của vài giọt long tuỷ cũng đã tự nhiên vậy mà nhiễm đi một ít tập tính của long tộc long tính dũng dâm long dương ngao thanh càng là một chữ sắc xuyên qua cả đời cho dù lý mộ ở trước mặt của lão cũng phải cam bái hạ phong Lý Mộ không có muốn biến thành cái loại sinh vật chỉ dùng nửa thân dưới tự hỏi đó. Hắn mạnh mẽ mang tà niệm với sưng tâm áp chế xuống. Nhưng lúc này sưng tâm ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Mộ lại dương cái đầu lưỡi liếm liếm môi, sau đó nuốt một gầm nước miếng. Nàng vốn là long tộc, lúc chưa có từng trải tự nhiên không có ý tưởng khác. Nhưng mà dài dòt cốt tuổi của Long Dương khiến cho tu vi của nàng tăng lên một đại cảnh giới đồng thời kích phát thiên tính lòng tộc của nàng. Lý mộ nhìn nàng nghiêm túc nói, Sưng tâm, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Sưng tâm lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên, lập tức rời tầm mặt đi, không có dám nhìn lý mộ. Lý mộ, công người đứng lên, dùng mấy cái viên minh châu chiếu sáng toàn bộ động phủ trong lòng đất. Sau khi mà cốt tủy rời khỏi khung xương, khung xương to lớn của lòng dương liền phong quá thành trò. Lý Mộ mang trò cốt này không có lãng phí một chốc nào thu thập lại. Đây chính là tài liệu chuẩn bị giết phụ lực cấp cao. Trò cốt cường giả cạnh giới thứ 9, linh khí, ẩn chứa mà không có tiêu tan, có thể trực tiếp dùng để giết thánh dài phụ lục Sau đó Lý Mộ nhìn về phía đá trên mặt đất. Chương 927 Thăng Cấp Đá quanh huyệt động đều là màu xám, chỉ có đá dưới chân bọn họ là màu đỏ. Hơn nữa đỏ nhiều máu Những cái tảng đá bình thường này Đã bị máu rồng thẩm thấu gần dạng năm Đã sớm thành bảo bối không có thể phá dở Dùng để luyện khí rất thích hợp Lý mộ Mang khu vực máu rồng từng thấm vào Dùng phi kiếm cắt ra Chuyển hết đến yêu hoàng không gian Sau đó ánh mắt của hắn Lại nhìn nơi khác Nơi này là mộ quyệt của Ngao Thanh Chuẩn bị cho bản thân Thứ trong mộ quyệt không có nhiều Trừ xương rồng cùng với đá máu rồng Thì chỉ còn lại ít ỏi của dạy món đồ vật thôi. Trên bình đài, cúi quyệt động, dựng thẳng một cây trường thương, một quyển sách. Tài liệu quyển sách này tựa như giống các bản nhật ký trong ta của Lý Mộ như đúc. Gần dạng năm trôi qua, vẫn hoàn hảo. Lý Mộ dùng cái thuộc gió xoáy để mà trừ bỏ bụi đất bên trên, mở ra một tờ. Nhìn thấy một hình ảnh một nam một nữ trần truồng Sương tâm, tò mò thò cái đầu đến, lập tức đỏ mặt. Lý Mộ đi đến một bên nói, trẻ con không có nên xem. Hắn lật xem vài tờ, phát hiện trên quyển sách này ghi lại chính là công pháp sông tu, Long Dương Ngao Thành năm đó tu hành chính là sông tu đại đạo. Lý Mộ cất quyển sách đi, công pháp sông tu đỉnh cấp, ngày sau hắn cũng dùng tới. Sau đó hắn nhìn về phía cây trường thương kia, 8.000 năm trôi qua thương này dựng ở chỗ này. Đã ảm đạm không ánh sáng như là đánh mất toàn bộ linh tính. Có thể đã bị ngao thanh giữ lại chỗ này chôn cùng. Nhất định không phải là vật phẩm bình thường rồi. Lý mộ đưa tay cầm cây trường thương lần đầu tiên thế mà chưa nhắc nó lên được. Sau đó hắn hơi dùng sức cầm cây thương này, mang nó từ mặt đất rút ra. Theo trường thương rời khỏi mặt đất, trong quyệt động bỗng nhiên đất rung núi chuyển, đá dụng ung ung rơi xuống tựa như là sinh ra cộng hưởng với khí tức trên người của Lý Mộ. Một đạo thành quang chói mắt từ trong trường thương trong tay của Lý Mộ phát ra. Một tiếng thanh thúy gian vọng trong đồng phủ. Bão bối tố. Mắt của Lý Mộ sáng ngời. Cây thương này cho hắn cảm giác dược xa thiên giai pháp bảo Lý Mộ mơ hồ cảm thấy cái bão vật này thậm chí dược qua thánh giai. Cũng không biết nói với chuông đạo rốt cuộc ai lợi hại hơn một chút. Lý Mộ cuối cùng không có nợ để chuông đạo và dễ nói một phát. Tuy nói Linh Nhi đã có thể thoát ly chuông tồn tại riêng, nhưng mà thân chuông lỡ đâu xảy ra cái chuyện gì, hắn về nhà không có cách nào mà ăn nói. Cây trượt thương này, quyệt đồng dưới lòng đất đã trống không còn một vật. Lý mộ cùng xưng tâm trở lại mặt đất. Mới đi vào cảnh giới thứ sáu hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn lấy tu vi cảnh giới thứ năm chỉ có thể thi triển 7 chữ chân ngôn, trực giác nói cho Lý mộ, Hắn bây giờ có thể hoàn toàn nắm giữ cửu tự chân ngôn. Lý mộ một tài kết ấn trong lòng mặt niệm. Tiền. Thân thể của hắn biến mất tại chỗ mà Ngao Nhuận đứng cách đó không xa xem náo nhiệt xuất hiện ở vị trí của Lý mộ. Lý mộ đứng ở vị trí Ngao Nhuận nhìn Ngao nhượng cái vẻ mặt ngạc nhiên phía trước thấp giọng nói hay cho một cái gọi là di hình quán ảnh sao. Hắn trước kia chưa từng nghe nói cái loại thần thông này lúc mà đấu pháp, nếu là sau khi mà kẻ địch thi triển ra thần thông trao đổi vị trí gì, đối phương chẳng phải sẽ chết dưới thần thông của mình sao? Đương nhiên, phép này cũng có hạn chế. Khi mà Lý Mộ thi triển một lần nữa trao đổi vị trí với Sừng Tâm, nàng chưa có xuất hiện ở chỗ của Lý Mộ mà là sinh ra, chết đi một bộ phận nhỏ. Xem ra cái thuật này rất khó dùng chuẩn xác cho đối thủ pháp lực gần với mình hoặc là mạnh hơn mình. Dù vậy, dưới tình huống đấu pháp chính diện, một chiêu thần thông này tuyệt đối có thể khiến cho đối thủ đau đầu không thôi. Sau đó, Lý Mộ đổi thủ ấn mặc niệm, hành. Hắn, lòng có cảm giác, hướng phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, Lý Mộ lơ lửng trên Đông Hải, ánh mắt nhìn phía xa xa, nước hoa đã biến thành một đường rồi. Hắn lại bước ra một bước, bóng người quán xuất hiện ở thần cung. Một bước vừa qua trăm dặm Lấy tu vi cạnh giới thứ sáu quán Chỉ sợ cạnh giới thứ bảy Không cách nào mà đuổi kịp rồi Ngao nhuận và sưng tâm Đứng phía sau của Lý Mộ Chỉ cảm thấy bóng lưng của người này Cao thâm khó lường được Cảm nhận được vừa rồi Biển lớn kêu gọi đổ gián Lý Mộ bước ra một bước Bóng người biến mất một lần nữa Một lần nữa hắn tung người Nhảy vào trong biển lớn Chưa có niệm tị thủy quyết cũng chưa có sử dụng bất cứ phù lục pháp bảo gì trước kia lý mộ ở dưới nước sẽ cảm thấy trở ngại rất lớn giờ phút này trong biển lớn hắn có một loại cảm giác như về nhà pháp lực quán không chỉ không có một chút ngưng trệ vận chuyển ngược lại càng thêm trôi chảy sau khi mà luyện quá dài giọt long thủy kia hắn hiển nhiên có được năng lực của thủy tộc hoặc là nói hắn đã kế thừa năng lực của long dương ngao thành Lý Mộ tựa như nghĩ đến cái gì Lấy ra một tờ thiên thư long tộc kia Dùng thần niệm đảo qua Một lần này Hắn chưa gặp bất cứ trở ngày nào Lập tức xuất hiện trong một không gian kỳ dị Sương mù quen thuộc Lý Mộ khoanh chân ngồi xuống thuần thuộc niệm thanh tâm quyết Ngào thành Ở trong nhật ký đã nói Trong thiên thư long tộc Giấu một bí mật to lớn Lý Mộ phi thường muốn biết Cái bí mật mà lão nói rốt cuộc là cái gì Sau khi niệm thành tâm quyết vô số lần, Lý Mộ mở mắt, sương mù trước mắt đã không thấy nữa rồi. Cự thú, hắn lại gặp được vô số cự thú. Trên thân của lũ cự thú này tản mát ra khí tức khủng bố, đang trên mặt đất tàn sát bừa bãi, vô số tu hành giả nhân loại đang dây câu bọn nó. Phù lục đang dược thần thông ung ung đánh về phía cự thú. Trong cự thú có cự long màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đen di chuyển bất định. Hướng các tu hành giả nhân loại phun ra từng hơi thở rộng Lý Mộ đã từng xem rất nhiều trang thiên thư, ở trong thiên thư khác đều là nhân loại cùng cử thú tàn phá khắp thế giới chiến đấu. Đứng ở góc độ nhân loại, cử thú là nhân vật phản diện không hề nghi ngờ. Nhưng mà trong thiên thư của Long Tộc, Long Tộc cùng cử thú hiển nhiên đứng về một phe. Chúng nó giúp đỡ cho cử thú đối phó tu hành giả nhân tộc, dù số cường giả nhân tộc đã mất mạng trong miệng của Long Tộc. Căn cứ cái nội dung dài tờ thiên thư kia, lý mộ đối với lịch sử đã có văn đoán. Thượng cổ hoặc là thời đại càng thêm xa xưa, trên đại lục không chỉ người và yêu hai chủng tộc, khi đó cự thú mới là bá chủ trên đại lục. Về sau trong tranh đấu dài đăng đẳng, cự thú nhất tộc đã bị thua, biến mất trong dòng sông của thời gian. Hai tộc nhân yêu bắt đầu đi lên vũ đại của lịch sử, hơn nữa phát triển lớn mạnh cho đến ngày nay. Chương 928 Tiểu Hồ Ly Vĩnh Diễn Lý Mộ luôn cảm thấy kỳ quái, vô luận là người hay là yêu, khi mà vừa mới sinh ra, chưa từng tiếp xúc tu hành, điều yếu ớt không có chịu nổi. Chỉ có long tộc vừa sinh ra có thể so với hai tộc cảnh giới thứ tư, có lẽ long tộc cùng những cự thú kia mới là tồn tại cùng loại hình. Lý Mộ không biết sau đó đã xảy ra cái gì, nhưng mà cự thú trong thiên thư... Ở mười châu ba đảo hôm nay Sớm không có thấy tung tích Chỉ có long tộc còn chút ít tồn tại Lại cũng chỉ có thể lui trong biển lớn mênh mông Không thể nhúng chàng lục địa Đây là bí mật to lớn nhất Ngao Thanh đã nói trong nhật ký Nội dung trong cái tờ thiên thư này Một khi mà tuồn ra long tộc không là thần thú trong lòng của mọi người nữa Mà trở thành hàng ngũ ma thú Mặc kệ trước kia như thế nào Ít nhất bây giờ long tộc và nhân tộc cũng coi như hòa thuận ở chung, không xâm phạm lẫn nhau. Ngào Thành mang cái thiên thư này phong ấn, chính là không muốn để cho bí mật này truyền ra ngoài. Trên đời hiện nay, chỉ sợ có Lý Mộ cùng với sưng tâm đồng thời đạt được lão truyền thừa có thể lĩnh ngộ thiên thư này. Lý Mộ dốn định để cho sưng tâm cùng lĩnh ngộ một phen, sau khi mà nhìn thấy nội dung thiên thư đã thay đổi chủ ý. Bí mật này rất dễ dàng dẫn tới hai tộc xung đột, Long tộc thần thông ở trong thiên thư Vẫn là hắn sau khi mà tự mình lĩnh ngộ Sẽ dạy cho nàng đi Một lát sau Ngao nhuận đã hợp nhất toàn bộ thần cung Hắn tuy là thực lực bình thường Nói nhiều mà không được lòng ai Nhưng mà làm loại việc giặt giảnh này Cũng rất đáng tin Cung chủ của thần cung đã chết Tu hành giả nước hoa còn có rất nhiều Nơi này tài nguyên thiếu thốn Muốn phát triển Phương pháp đơn giản nhất chính là cướp đoạt Bởi vậy mới sinh ra cái hải tặc phát triển Nếu là Lý Mộ rời đi từ đây, thần cung sớm hay là muộn sẽ sinh ra cung chủ mới, loạn hải tặc vẫn còn tồn tại như cũ. Nắm giữ thần cung, do đó khống chế tu hành giả nước Hoa mới là mục đích của Lý Mộ. Hắn ra lệnh cưỡng chế các thần quan giao ra hầu quyết cho Ngao nhượng Từ nay về sau, Ngao nhượng có thể mang theo một đám thề tiết vu gã, ở lâu trong nước Hoa, tiêu giao khoái hoạt, đồng thời cũng thai đại chu trong coi nơi này. Tuy nói xưng tâm là hắn bắt cho nữ hoàng, nhưng mà nữ hoàng cả ngày ở thần đô đâu có đi ra ngoài, cho nên đại đa số thời điểm vẫn là Lý Mộ đang cưỡi nàng. Hôm nay, Lý Mộ tu vi bước vào cảnh giới thứ sáu nắm giữ thần thông xúc địa thành thốn, tự nhiên cũng không cần vật cưỡi gì nữa. Ngao nhuận nghe vậy, hưng phấn không thôi, không có tin tưởng nói, chủ nhân, ngài thật sự để ta ở lại chỗ này sao? Lý Mộ thản nhiên nói, Ngươi trồng coi tốt nơi này cho ta Nếu về sau trên đông hải Còn có hải tặc nước hoa xuất hiện Ngươi liền một mình đi tránh thủ Nam Hồ đi Ngào nhuận Vỗ ngực cam đoan Chủ nhân yên tâm đi Nơi này ai mà dám đi làm hải tặc, Ta chém đầu chó của hắn Lý mộ nói được rồi Nghỉ ngơi một ngày ngày mai về Đại Chu Đối với chủ nhân mới của Thần Cung Ban đầu các thần quan Hết sức lấy lòng Không chỉ an bài cái tiệc tối long trọng Vũ nữ trên cái tiệc tối Cô nào cũng ăn mặc hở hang Kỹ thuật nhảy cũng đúng là lớn mặt mà Cái trình độ cởi mở Của nữ tử nước hoa Xác thực không phải là nữ tử đại chu truyền thống Có thể so sánh Càng quan trọng hơn Sau khi mà tu di tăng lên Lý mộ phát hiện Hắn chống cự đối với vụ hoạt nào đó Cũng giảm xuống rất nhiều Xem ra hắn còn cần một đoạn thời gian Mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ngao thành ảnh hưởng Sáng sớm hôm sau lý mộ liền khởi hành trở về ngao nhuận cũng đi theo hắn sau khi mà trở lại đông quận gã mang theo các thê thiếp tới nước hoa trấn thủ ở chỗ đó khi mà lý mộ trở lại thành đô liễu hàm yên và lý thanh đã trở về bạch dân sơn giản giản cũng bị nàng dẫn theo chỉ có tiểu bạch ở lại nhà chờ lý mộ đại điển song tu của quyền cơ tử và ngọc dương tử sắp cử hành ở bạch dân sơn bọn họ một là trưởng giáo của phù lục phái Một là trưởng lão của đàn đỉnh phái Kết thành đạo nữ Đối với cả đạo môn mà nói Cũng là một việc lớn Phù lục phái đã phát bái thiếp rộng rãi Mời đồng đạo giới tu hành Tham gia cái đại điển lần này Giống loại đại môn phái Cho dù là trưởng lão bình thường kết hợp Sau lưng cũng có một tầng hàm nghĩa sâu hơn Huống chi Trưởng giáo một phái Cùng trưởng lão của một phái Hai vị cường giả cạnh với thứ bảy Cái này không hề nghi ngờ Ý nghĩa từ nay về sau, Phù Lục phái cùng với Đan Định phái sẽ trở thành một liên minh bền vững không thể tách rời. Trước đó, Phù Lục phái và Huyền Tông trở mặt, sau có Phù Lục phái cùng đang Định phái thông gia, đây có lẽ là một lần tình thế biến đổi lớn giữa đạo môn gần 100 năm qua. Triều đình cùng Phù Lục phái hợp tác chặt chẽ, cho nên đại điển lần này Mai đại nhân sẽ đại biểu cho nữ hoàng đến. Lý Mộ đến lúc đó Theo nàng cùng nhau trở về là được. Phương Thị ngoài Thần Đô đã lục tục mở cửa. Lý mộ đặt tên cho nó là Như Ý Phượng. Hy vọng các cái tu hành giả đến đây đều có thể chọn được bảo vật vừa lòng đẹp ý. Hội giao lưu quyền tông vừa mới chấm dứt. Các tu hành giả của Tổ Châu liền đều đi Thần Đô. Thứ nhất, quyền tông ở Đông Hải, vị trí cực kỳ hẻo lánh. Rất nhiều tu hành giả lúc trở về, vừa lúc đi ngang qua Thần Đô. Thứ hai, một ít tán tu và thế gia môn phái ở Quyền Tông kiếm được Linh Ngọc cũng là vì thuận tiện mua tài nguyên tu hành cần. Triều đình của Đại Chu rút một phần Linh Ngọc đối với thương hộ phường thị. Cái này trực tiếp dẫn tới giá toàn hàng quá cũng sẽ giảm. Với lại như ý phường vừa mở ra, hầu như là mỗi gian cửa hàng đều có chiếc khấu. Hấp dẫn không chỉ là tu hành giả hội giao lưu Quyền Tông, tu hành giả của Đại Chu các quận còn lại cũng có không ít đến giúp vui. Đối với quận cách thần đô quá xa như Đông tây nam bắc bốn quận, Cửu Giang quận vân vân, nếu bọn họ cần cái vật phẩm gì, chỉ cần ở quan phủ địa phương đăng ký, nộp linh ngọc, chờ ở nhà, liền có cung phụng miễn phí đưa hàng tới cửa. Triều đình bán thẳng, chất lượng cam đoan. Ngoài ra, cung phụng ty ở trong phật thị mở cửa hàng, giải đáp nghi vấn nghi hoặc về tu hành, giải đáp nghi vấn, giải thích hoặc là trả phí cho các tu hành giả, giải quyết đủ các loại vấn đề bọn họ đã gặp được trong quá trình tu hành. Đồng thời tu hành giả muốn đột phá cảnh giới cũng có thể tham gia cái lớp đột phá cảnh giới của cung phụng ty. Sau khi mình nộp linh ngọc, cung phụng ty sẽ có cung phụng cao cấp, tiến hành chỉ đạo một chọi một đối với khách nhân. Cung phụng ty một mình gánh chịu toàn bộ tài nguyên trong quá trình khách tu hành đến phá cảnh.